Hồi 36, các hồng cầu lưu hạng giãn hòa, hội cổ lăng hán sợ tái chiến Hán vương nghe Trương Lương nói đến việc giải hòa để đưa Thái Công về nước liền hỏi Ai có thể qua sở thương thuyết được việc này? Hán vương vừa hỏi dứt lời, thì có một người bước ra tàu Hạ thần xin lãnh trách nhị ấy Hán vương xem lại thấy đó là Hầu Công Hầu Công vốn là người lạc dương, gặp lúc nhà Tần loạn lạc không chịu ra làm quan từ nhỏ đã có sẵn khí phách và có tài nói rất giỏi được dân chúng trong vùng mến phục sau đó nhân lúc hán vương đem quân đánh sở đi qua lạc dương hầu công dẫn bọn đóng công tam lão vào ý kiến này thấy hán vương muốn sai người sang sở để giảng hòa hầu công xin ra nhận trách nhiệm ấy trung Lương nói hàng vương thì tính nóng như lửa không đủ kiên nhẫn ngồi nghe lời phải trái Hiền công rằng đó, nếu mà lỡ một lời nói không hợp, chẳng những tánh mạng thái công không được an toàn, mà còn làm nhục đến mệnh vua, xin hiền công hãy suy nghĩ lại." Hoàng công nói, "Tiên sinh nói như vậy, chẳng là Hãn vương không thể ý kiến được thái công, cũng không thể đóng về được hay sao? Còn tôi đây, chúa thượng nuôi bấy lâu chứ trước, đều là vô dụng ư?" Hãn vương nói, "Người này đã có khí phách như thế, tất việc lớn sẽ thành được." lệnh viết thư đưa cho Hồng Công, Hồng Công từ biệt Hán Phương sang dinh sở. Hạng Vương nghe Hồng Công đến, biết Hán Phương sai người đến giảng hòa, liền sai quân đao phủ dàn ra hai bên, còn mình chống gương ngồi trên trước, trằm mắt tròn vo, oai phong lẫm liệt. Hồng Công ung dung từ ngoài bước vào, miệng cười khúc khích. Hạng Vương nổi giận mắng: "Ngươi là sứ giả nhà Hán, sang đây giảng hòa mà dám tự đắc như thế?" không sợ chết hay sao?" Hồng Công đáp, "Đại vương là một vị vua vãn thánh, oai vũ lẫy lừng, ai ai lại không biết. Vậy mà nay thấy tôi là một đứa bằng sĩ, mặt không khí sắc, tài còn xa với quản nhạc, mà lại giàn quân đao phủ để thị uy, dấu đại vương không làm như thế thì kẻ bằng sĩ này cũng đã khiếp sợ rồi. Huống hồ đại vương thị thị uy như thế thì tôi nhịn cười làm sao được?" Hạng Vương thấy Hầu Công tấn bốc mình, thích ý ném gươm xuống đất, đuổi bọn đào phủ ra rồi hỏi: "Nhà ngươi sang đây định ý như thế nào?" Hầu Công đáp: "Ta sang đây để bàn với Đại Vương bãi việc binh Nhung, khiến cho hai nước hán sở giao hòa, thiên hạ khỏi phải chìm trong bể đầy điêu linh tang tóc. Hiện có bức thư của vua Hán gửi đến cho Đại Vương." Hạng Vương đối giận làm vui, tiếp thư mở ra xem trong thơ viết hán vương kính đệ tâm thư dân hạng vương nhã giám ban tôi nghe nói làm vua cốt mưu cầu hạnh phúc của muôn dân tạo cho xã hội một cảnh thái bình thạnh trị nếu dân không được an cư lạc nghiệp thì nhiệm vụ làm vua không tròn tôi cùng quý quốc mấy năm tranh hùng trải hơn bảy trận đánh xương khô phơi đầy bãi cát máu nhuộm đỏ cả cỏ cây Nếu nghĩ đến dân Thì cảnh ấy là một vết thương Cho những ai cầm đầu thiên hạ Này tôi sai hầu công Sang quý quốc giảng hòa Lấy Hồng Câu làm giới hạn Từ Hồng Câu đến Tây thuộc Hán Từ Hồng Câu về Đông là thuộc Sở Hai bên ai cứ giữ nước nấy Bãi việc đao binh Cùng nhau hưởng cảnh thanh nhàn Muôn dân cũng nhờ đó Thoát khỏi vòng máu lửa Vui với gia đình Quý quốc nên sớm mà quyết định Hạng vương xem thư xong nghĩ thầm Lâu nay ta cùng Hán giao tranh Quân mã mỏi mòn lương thực đã gần hết Nếu không tạm nghỉ để tăng cường quân lực Thì không thể nào thắng nổi Chỉ bằng nhân cơ hội này cùng Hán giao ước Hai bên bãi binh ta sẽ trở về bành thành sống yên ổn Rụng ngon gái đẹp chẳng thú vị lắm sao Nghĩ rồi nói với Hàu Công Ta vẫn có ý định cùng hán vương tranh đấu đến cùng Nay thấy lời nói của hán vương có vẻ khiêm tốn, Hiểu được lẽ phải Vậy ta sẽ cho ngươi Đến ước định bờ cõi cùng với hán vương Thảo bản điều ước Mỗi bên giữ một bản để làm bằng Ngươi trở về đi Ngày mai ta sẽ cùng hán vương tương kiến Hầu công bái biệt bá vương trở về dinh hán Thuật lại mọi điều Hán vương mừng rỡ Tiếp đó lại có sứ của sợ đến Chiếu sự ước hẹn viết ra hai tờ giao ước Đợi lúc hai vua gặp nhau để trao đổi Hán vương nói Ngày mai ta sẽ cùng bá vương gặp mặt Để nói lại tình anh em như cũ Cuộc gặp mặt là cuộc thân hữu Hai bên cần phải bày đại binh Không cần phải mặc giáp trụ Nhà ngươi về nói lại với bá vương biết Điều cốt yếu là phải đưa Thái Công về Hán Thì cuộc giao ước mới được tốt đẹp Sứ giả nói Tôi và Hầu Công trở về tàu lại với bá vương Chắc bá vương cũng chẳng có ý lưu Thái Công lại bên đó làm gì Hán vương bèn trọng thưởng cho sứ giả Rồi sai Hầu cùng sang dinh, sở để tỏ bày ý nguyện Hán vương thấy Hầu Công cùng sứ giả trở về liền hỏi Hầu Công lại sang đây có việc gì? Hầu Công nói Chúa Thượng tôi muốn xin Đại Vương một lời hứa Là ngày mai lúc tư ngộ Xin Đại Vương hãy giao trả Thái Công và Lã Hậu về cho Hán Cho cuộc giao trả được trọn vẹn Hạng Vương nói Lời ta đã hứa lẽ nào ta làm sai Người về tàu lại với Hán Vương Không phải lo việc ấy Sau khi Hầu Công từ giả Hạng Vương chung Ly muội và Quý Bố đến nói Tuy rằng Đại Vương nên cùng Hán giảng hòa Xong chớ nên giao trả Thái Công vội Hán Vương là kẻ phản phúc Không đủ tính nghĩa Nếu trả Thái Công, e Hán Vương lại sanh lòng phản trắc. Hán Vương nói: "Ta lấy Thái Công để làm kế lui binh của hắn, Thiên Hạ chê cười, đó là một vết nhơ cho danh danh của ta rồi. Nay ta đã giữ lời hứa, lẽ nào mà không thi hành?" Hạng Bá nói: "Thái Công bị giam ở sở, Đại Vương không giết, đủ tỏ lòng nhân của Đại Vương rồi. Nay lại cho về nước thì ơn ấy như trời biển, lẽ nào Hán Vương lại còn đem lòng phản phúc?" Hạng vương nói, lời ấy phù hợp với ý nghĩ của ta. Ngày hôm sau, Hạng vương truyền văn võ, tướng sĩ đều mặc thường phục, đi dàn ra hai bên, Thái công và Lã hầu theo sau. Bên kia, Hán vương cũng không dùng đồ giáp bên gì cả. Hai vua gặp nhau, cùng làm lễ tương kiến, rồi mỗi người cầm một tờ hiệp ước, tự tay trao đổi với nhau. Hạng vương nói, từ nay Sở và Hán không còn tranh nhau nữa, bên nào thì nấy giữ lấy bờ cõi. Phần tôi tôi sẽ đem quân về phía đông Nói xong sai tả hữu dẫn Thái Công và Lã Hậu Giao cho hán vương Hán vương mừng rỡ ra đón Rồi tạ ơn bá vương rồi nói Thân phụ tôi lâu nay nương tựa dưới cờ của đại vương Nhờ ơn nuôi dưỡng Ơn ấy tôi chẳng bao giờ quên Đoạn hai vua từ giả trở về dinh Cách đó vài ngày Có tin hạn vương thu binh đi về phía đông Hàng phương được tin ấy, vội truyền lui binh về phía tây. Trương Lương bước đánh càng. Mấy năm đại vương chiến đấu vất vả, các tướng sĩ theo phò đại vương những mong được ngài về đông để sum họp với quê hương, rạng danh nơi đất tổ. Nay đại vương một sớm cùng Sở Dãn Hoa kéo binh về tây, tướng sĩ ai nấy cũng đều nhớ cha mẹ, vợ con, tất sẽ trốn về quê. Cả đại vương cô thế làm sao mà giữ nổi giang san. Vả lại, Thái công đã về với hắn, thấy quân lần lấy thiên hạ theo về, cái cơ đã được thua, được là đương nhiên, việc gì lại chia đất mà giảng hòa. Cổ nhân đã nói, trời không hai mặt, đất thì chẳng hai vua, thiên hạ không khuôn phò hai chúa. Ấy vậy đại vương nên tiếp tục nghiệp lớn để cho thiên hạ sớm hưởng được một cuộc đời thanh bình hạnh trị. Hán Vương nói, Ta đã cắt hồng câu dao ước với sở, nay ta bội ước thì còn gì là tính nghĩa?" Trường Lương nói: "Kẻ có chí lớn không nên câu nệ điều nhỏ, việc các đất vạn hoa chẳng qua là một am hồ để ta đưa Thái Công và Lã Hạo về nước. Trong thiên hạ ai mà chẳng biết điều ấy, chỉ có Hàn Vương là lầm kế mà thôi. Trên trường chiến đấu, dùng trí dũng đại thắng không phải là thất tính. Nếu sự nghiệp nửa đường mà bỏ đi, công khó của đại vương và chúng tôi đều là vô ích. Trầm Bình, Lục Giả, Tùy Hà và Các Mưu sĩ đều tỏ ý. Lời nói của Tử Phòng rất là phái, đại vương phải cần cất quân thiên hạ theo về chứ hầu ngưỡng vọng, mong đại vương phải thống nhất bờ cõi, đập tan bạo lực của Hãn Vương, nếu chia đất cầu hòa đó là chuyện mất tính nghĩa. Hãn Vương thấy các tướng đều nhất quyết đòi đánh sợ, không biết nghĩ sao, đành phải nghe theo truyền sắm sửa bên mã để cùng Sở Quý Chi nhắc lại Hạng Vương kéo quân về Bành Thành, lòng thái khoan khoái như trút được những gì cực nhọc trong mấy năm qua. Liền mở tiệc khoản đãi quần thần, rồi ngày sau cũng ở trên lầu cùng hoàng hậu ngu cơ say sưa tụ sắc, lại cho các tướng về nhà được nghỉ ngơi, coi như không còn chiến kiến nữa. Chu Lang thấy vậy mới dâng sớ can. "Sưa này, Các bậc thánh đế minh vương, an không quên nguy, trị không quên loạn, dẫu nước nhà vô sự, việc võ bị cũng chẳng chút trải tràn. huống hồ hôm nay Lưu Bang, dưới trướng bọn mưu thần toàn là những kẻ quỷ quyệt, tráo trở khó lường. Nếu Lưu Bang lại nghe lời bọn mưu thần giấy động ca qua, trong lúc đại vương lại giải giáp nghỉ ngơi, quân bình trải biến thì làm sao mà chống nổi. Thiết nghĩ giàu đại vương có nuôn muốn an hưởng nơi một góc trời Thì cũng phải tù nhân tích đức, rèn luyện võ nghệ Kén chọn kẻ tài trí xung vào dưới trước Sớm hôm lo việc nước thì mới giữ được giang sơn Một tấm lòng trung, mấy lời chân thật, xin đại vương xét cho Hạng vương xem sớ trầm ngâm một lúc rồi gọi chu Lan vào mà nói Lù bàn đã cùng ta thề ước, lẽ nào lại bội tín Nhưng người lại quá lo xa Tôi nghiêng, ta cũng sẽ chuẩn y lời sớ của nhà ngươi để không xảy ra điều gì ân hận. Liền đòi Chung Ly Muội đến. Chu Lang dần sớ khuyên ta đừng bỏ việc vợ, phòng Hán Vương sanh biến tâm, vậy các ngươi nên ra vũ trường luyện tập ba quân để đề phòng sanh biến. Chung Ly Muội lãnh chỉ thao luyện quân mã. Giữa lúc đó, Hán Vương đã hội quân nơi Cố Lăng cùng với Trương Lương Trừng Bình để bàn việc đánh Sở. Hán vương nói, bội ước với sở thì cũng được Song hiện nay ta cùng sở giảng hòa Bọn hàng tính và binh mã các chư hầu đều kéo về Vậy làm cách nào mà triệu tập? Trương Lương nói, đại vương nên một mặt đưa thư bội ước với sở Một mặt sai người đi gọi binh mã các xứ Đợi khi binh mã các lộ chư hầu đã tập hợp đông đủ bấy giờ ta mới tuyên chiến Hán vương nói, ta thề ước với sở bây giờ lại tuyên chiến thiên hạ thấy rõ lòng phản bội của ta ta muốn làm cách nào mà cho sở cử bên đánh ta trước có được hay chăng lục giả bước ra nói tôi xin lãnh thư sang sở dầm ba tát lưỡi khích cho hạng vương khởi bên đánh trước để tránh cho hạng vương lời dị nghị trong thiên hạ hạng vương nói không nên hạng vương là người nóng tính thấy tà bội ước tức sẽ nổi giận giết nhà ngươi mất lục giả nói chẳng hay chi, tôi cũng đã có cách bảo tồn tánh mà, xin đại vương chớ có lo." Hán vương lầm nghi ngại nhưng không có cách nào hơn, cuối cùng đành phải sai Lục Giả làm sứ sang Sở. Lục Giả lãnh thơ đến bành thành vào ý kiến. Hán vương cho vào rồi hỏi, "Lục đại phu sang đây có việc gì vậy?" Ngày trước Hán vương vì muốn đón Thái công và Lã hậu về nên giả cách cùng đại vương giảng hòa, nay Hán vương sanh lòng tráo trở hỏi bên nơi Cố Lăng để cùng đại vương quyết chiến, lại sai hạ thần đi sứ hạ chiến thư. Hạ thần trầm ngĩ, đại vương oai võ lẫy lừng, thiên hạ cúi đầu tùng phục. Hạng vương được một nửa đất là cũng đủ lắm rồi, lại còn sân tâm tranh chấp, thật không biết sức mình. Hạ thần bất đắc dĩ phải đem chiến thư đánh đây, dám đâu xúc phạm đến đại vương. Nói xong dâng thư cho Hạng vương, Hạng vương mở ra xem thư rằng: Hãng vương lưu ban gửi bá vương tri kháng Ngay trước thái công lã hậu ở sở Được nhờ nhà vua chăm nuôi tử tế Xong nhà vua lại giữ mãi không cho về nước dùng kế hâm dọa đem ra trận đặt lên thớt nấu dầu Hành động ấy quả nhân không sao nguôi được Nhưng muốn đánh mấy trận lấy đầu kẻ vô liêm sĩ này Tuy nhiên đánh chuột kiên đồ ngần ngại mãi Bất đắc dĩ phải giảng hòa chia đất Đó chỉ là cái kế để ta đón Thái Công về mà thôi. Bởi lẽ đạo làm con dù bỏ mình mua cầu hạnh phúc cho xong thân cũng chẳng quán, huống hồ chi là dùng trí thuật. Lấy trí để thắng kẻ ngu, lấy lợi mê hoặc kẻ gian, làm cho cá phải cắn câu, chìm mắc vào lưới chính là việc giáng hòa của quả nhân vừa làm đó. Nay Thái Công lão hậu đã về nước, không còn gì phải lo ngại nữa quả nhân lại sổ cơ giống giống cùng quý quốc tranh phong quần hán đã tập hợp nơi cố lăng nếu quân sở không sợ thì mào đềm bình đến quyết chiến xin chớ sai lời hạng vương xem thư xong nổi giận xé tan thư và quát lớn lùn ban là đứa thất phu dám đang tâm bội ước lại định cùng ta mà quyết chiến ta từ lúc khởi bình nơi cối kề chưa hề lùi bước trước địch quân lùn ban chẳng qua chỉ là một tên tiểu nhân đắc ý ta quyết bắt nó mà trị tội. Nói xong truyền cho lục giả trở về, hắn sẽ kéo binh đến giao chiến. Lục giả từ giả Hạng Vương trở về Cố Lăng, yết kiến Hạng Vương rồi tâu. Hạng Vương rất giận dữ, sắp đem quân đến hội chiến, xin đại vương hãy định liệu. Hạng Vương nghe lục giả nói thì lòng lo lắng, vội đòi Trương Lương và Trầm Bình vào mà nói, chiến thư đã hạ, Hạng Vương sắp sửa kéo đại binh đến đây. Bọn hoàng tính lại không thấy về Bây giờ ta nên tính lẽ nào Trương Lương nói Binh mã đại vương hiện đã khá đầy đủ Vậy một mặt chia cho các tướng quản lĩnh Dự bị đánh sở Một mặt sai người thúc giục hàng tính Đem quân về mà tiếp ứng Chưa đi được mấy ngày Thì có quân thám thính về báo Hàng vương cử hơn 30 vạn quân Từ châu kéo sang Đi đến đâu Thì các phủ huyện đều chạy trốn Nơi nào dám ngăn cản hiện binh sở đang hạ trại cách cố lan khoảng ba dặm. Hán vương nói: quân sở mới đến, nhuệ khí đang hăng, ta không nên đánh vội. Trần bình nói: đại vương luận rất phải, quân ta thì chỉ nên canh phòng cẩn mật, chờ quân sở trải biến rồi sẽ giao tranh. Bà quần tôn lệnh đầu đó giữ gìn nghiêm nhặt, không xuất trận. Hạng vương an vinh hạ trại xong, cho quân sĩ đi thám thính. Thấy quân Hán bất động thì lòng sinh nghi Hỏi các tướng lại bàn bạc Hán Vương đã sai người hạ chiến thư Vậy mà ta đem quân đến đây Họ lại bất động là sao? Quý bố và Trung Ly muội nói Đó là kế của Hán Vương Đợi lâu ngày quân ta chảnh mãn Mới xuất quân đó chu làng nói Không phải như thế Quân ta từ xa kéo đến khí thế đàng hăng Còn quân của Hán thì hăng tính chưa kéo về Nên cố chiên trì Mà chờ đợi chưa có dám xuất trận ngày mai đại vương nên đem quân cùng với hán giao tranh để tiêu hao lực lượng của họ hạng vương khen phải ngày hôm sau truyền lệnh mở cờ trống kéo đến mà đánh hán hán vương nghe báo vội vã xài vương lăng phằng khoái quán anh lư quán dẫn binh ra mà hiêu chiến hạng vương đến trước trận gọi hán vương ra nói chuyện tướng hán đáp Chúa thượng ta sai chúng ta đến đây để bắt vua Sở, đem về nấu dầu để trả lại cái thù màn của Thái công ngày trước." Hạng Vương nổi giận, vung đao xông vào đánh, bốn tướng Hán cùng nhau kéo vào hợp lực, đánh được vài mươi hiệp, bốn tướng Hán không cự nổi phải kéo lui về. Bá Vương lại thúc quân đuổi theo. Vừa được mưa dầm thì quân Hán có hơn 10 viên kiện tướng, làn ngân hấp, chu sương cao khởi, la mã thông Xong ra chặn hạng vương lại mà đánh Bây giờ bên sở có bọn quý bố chung Ly Mụi cũng đã đuổi đến kịp Xong vào trợ chiến với hạng vương Hai bên đánh nhau rất hăng Chiền trống vang trời Bỗng trong dinh sở có một tiếng pháo lệnh Chu Lan xuất lĩnh một cánh binh Kéo ra tràn vào trận Đánh quần hán đứt ra làm nhiều đoạn Hạng vương thừa thắng Chém giết quần hán rất nhiều Các tướng Hán biết không cự nổi nên bỏ chạy vào thành Cố Lăng Đóng chặt cửa thành Quân sở đuổi đến dưới thành Nói với tướng sĩ Dịp này không nên bỏ lỡ Phải bắt cho được lưu ban mà rửa hận Các tướng nói Đại vương đắp súc quân sĩ Đánh từ buổi sáng đến giờ Ai nấy cũng đều mỏi mệt Vậy phải đóng trại cho quân sĩ nghỉ ngơi một đêm Rồi rạng ngày hôm sau sẽ công thành Thành Cố Lăng là một thành nhỏ trơ trọi Phá vỡ thì không khó Hàng Vương nói, nếu đóng trại nghỉ ngơi đêm nay, các tướng phải đề phòng cẩn mật, kẻ quân Hán, nó lại vào cướp trại thì nguy. Các tướng đều tuân lệnh cho quân hạ trại dưới thành. Bây giờ Hán Vương ở trong thành Cố Lăng, thấy quân thua chạy về, các tướng đều hết vía thì lòng bối rối, bàn với Trương Lương và Trần Bình. Cố Lăng là thành nhỏ, quân sở vây thành thì làm thế nào thoát được, các người có kế gì chăng? Trương Lương nói, Quân sở đóng trại chưa xong, trời đã tối Đêm nay thừa dịp, xài một số dũng tướng kéo quân ra Lựa phía nào mà quân sở ít ỏi Thì đánh tháo chạy về thành cao Để tránh cái nhuệ khí của địch Lúc trước trời tối Tôi chắc quân sở không dám đuổi theo Hãng Vương nói Nếu vậy thì ta phải định liệu cho gấp mới được Trương Lương liền truyền lệnh các tướng lĩnh Chuẩn bị binh mã, dự bị thoát ra ngoại thành Đồng thời xài một tiểu hiệu lên mặt thành Xem thế của địch quân Tên tiểu hiệu sau khi quan sát khắp nơi trở lại nói Cửa phía bắc quân sở thư thớ Có thể đánh ra được hán vương Liền xài phàn khoái Chu bột xài vỏ ngân hấp Bốn tướng mở cửa thành phía bắc Dẫn quân ra một lượt Sau đó hán vương cùng đoàn tùy tùng kéo theo Tướng sở đóng quân ở phía bắc là hoàng sở Vì lúc đêm tối quân rỉ suốt ngày mỏi mệt Lại không chuẩn bị trước nên không cự lại Đến lúc đại binh Hạng Vương hay Kéo đến tiếp ứng thì quân Hán đã thoát khỏi vòng vây chung ly muội bàn với Hạng Vương Lúc tối tầm sợ có quân mai phục Ta chớ đuổi theo, đợi trời sáng rồi sẽ liệu Hạng Vương theo lời, không cho quân mình truy kích Nhờ đó Hán Vương cùng các tướng chạy trốn xa được Chạy được hơn 80 dặm Trời cũng vừa mới rửng sáng, trần bình vàng với hán vương. Tùy tướng sĩ suốt đêm chạy vất vả, Xong cho nên đóng quân nơi đây, Phải chạy đến thành cao mới được. Hán vương nói, Nếu đến thành cao quân sở lại kéo đến vây nữa, Thì ta biết làm thế nào? Trường lương nói, Việc ấy không lo, quân ta về thành cao độ ba ngày, Thì quân sở ắt phải lui. Hán vương hỏi, Tiên sinh có kế gì mà lui được quân sở? Trường lương tàu, Quân sở chiếm đâu không thể giữ đất được Vì đường vận lương từ Bành Thành tới đây rất khó khăn Và lại vừa rồi tôi được tin Bành Việt đã đem quân chặn đường vận lương của sở Rồi muốn chắc ý tối lại sai hai tướng trương thương trang tà Lẽn vô đốt kho lương của sở Vì vậy chẳng bao lâu quân sở phải kéo quân về Hán vương nghe nói an lòng truyền quân mã thẳng đường đến thành cao Sáng ngày hôm sau, Hạng Vương được tin quân Hán đã bỏ Cố Lăng về thành cao liền đốc quân đến Sau ba ngày công phá, bỗng có chung ly mụi và quý bố chạy đến báo Hiện nay, trung quân bị thiếu lương thực, Vừa rồi lại có tin kho lương liễu thôn bị quân Hán cướp đốt rồi Nay mai, Hàng tính sẽ kéo quân đến đây Quân ta không thể nào mà rút lui được Ác là phải chết đói Hạng Vương nói, ta đã lo việc thiếu lương thực. Nại khố Liễu Thông đã bị đốt thì còn đóng quân ở đây làm sao được, liền truyền lệnh rút quân về, sai Hoàng Sở Ngô Tử Kỳ đi đoạn hậu để đề phòng quân Hán đuổi theo. Ba quân lớn nhỏ, đang lúc thiếu lương thực, chợt có lệnh giải binh, tức thời như gió cuốn mây bay, chưa đầy nửa ngày đã rút hết. Quân Hán ở trên thành thấy quân Sở rút về, vội vàng báo với Hán Vương. Hán Vương nói: Nếu quân sở rút lui, ta nên truy kích để tiêu hao lực lượng của địch." Trầm Bình nói, "Không nên, quân sở rút về tất có sai dũng tướng đi đoạn hậu, nếu mà rượt theo sẽ bị trúng kế, vả lại quân sở không phải thua trận mà rút, lực lượng còn đang mạnh lắm." Hán Vương khen phải, không truyền quân truy kích nữa. Hán Vương kéo quân về bản thành, gọi người coi kho lương đến khiển trách rồi chém đồng răng chúng. Từ đó Hãng Vương lo việc tăng gia binh bị, đài phòng khi xuất chinh. Bảy giờ nơi thành cao, Hãng Vương cũng đang lo củng cố quân ngũ, ngày đêm bàn việc tác chiến. Một hôm, Hãng Vương gọi Trần Bình và Trương Lương vào nói: "Hàn Tính anh bố và Bành Việc, ba người ấy cho gọi mãi mà không đến, này phải làm sao?" Trương Lương nói: "Hàn Tính tuy phong vương vị, nhưng chưa phong cho một mảnh đất nào." bàn việc thì đã từng lập công to nhưng chưa phong tước còn anh bố thì từ khi bỏ về hán đại vương chưa lúc nào dùng trọng lễ để hậu đại đối với ba người ấy đều là những kẻ vì lợi quên nghĩa tham mà tự kiêu nếu nay đại vương hậu ban tước thưởng cắt đất phòng cho khiến cho họ đề đều có phong ấp để cai trị riêng ắt là họ phải hả lòng và sẽ cố sức đem thân mà giúp đại vương diệt sở Hán vương nói, lời tiên sinh luận rất phải, hiểu thấu được tâm trạng của ba kẻ ấy. Vậy phiền tiên sinh hãy đem ba đạo phù hịch, gia phong cho hàng tính làm tam tài vương, cai trị quận Lâm Tri. Tất cả lương tiền dân chúng quận ấy đều thuộc về quyền sử dụng của hàng tính. Bành Việt thì phong làm đại lượng vương, tất cả sản vật trên đất lương đều do quyền thống trị của Bành Việt. Còn anh bố thì làm hoài nam vương thống trị mạnh đất ở Hoài Nam, hịch văn ví sông, trương lương lãnh mệnh đi ba nơi ấy.